Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 5 Phong Tam Nương Asher. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyzau5 sau Thành Ngư Dương có hai cái tuyệt vời Thành Đông có Phương Ma Tử làm bánh là cái thứ nhất Thành Đông có Phong Tam Nương làm mai mối khéo ăn khéo nói là cái thứ hai.